cũng là chuyện hợp lý. Quý Đường Đường hơi nghiêng đầu, định chợp mắt một lúc, người đàn ông kia lại bắt chuyện. "Đây là túi của cô à? Có lẽ biết cô là người từ nơi khác đến, lúc nói chuyện với cô, anh ta chuyển thành tiếng phổ thông có hơi miễn cưỡng." Quý Đường Đường nhìn theo phương hướng anh ta chỉ, đúng là cái ba lô đã được nhét đầy ủ của mình, 60 lít.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 Nhanh chóng xuống xe Một người đàn ông râu quay nó Ngồi đằng sau Cười ha hả Vỗ bả vai người kia Dạng này khóc cua lắm Chuẩn đấy Người kia lơ đỉnh cười một tiếng Đứng dậy lấy túi của mình Trên giá để hành lý Lúc cầm túi Gái nhìn qua ngoài cửa sổ một cái Quý đường đường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 Cậu ta nhận tiền lại trả lại cho cô một tờ Phòng đơn chỉ có 188 nguyên thôi Thừa rồi Quý đường đường cười cười Cũng không nhiều Phiền anh giúp tôi đặt vé xe sáng mai đến Hạ Hà, Hà Chú thích Hạ Hà, Hà Một huyện thuộc châu Cam Nam Cậu chàng kia sửng sốt một chút Theo bản năng nhìn lướt qua chiếc ba lô sau lưng cô. Đi đến đó du lịch. Phải. Một mình. Cậu tay giật mình. Đúng. Quỷ đường đường không phòng bị như lúc trước. Cậu kia không nói gì nữa. cúi đầu viết hóa đơn thuê phòng. Sau đó đưa tiền thừa và thẻ mở cửa phòng cho cô. Phòng 301, tầng 3. Quỷ đường đường cúi đầu...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 Cậu trai kia ngẩn ra, nhìn bóng lưng của cô, thần linh sau lưng bị người ta vỗ mạnh một cái. Đại Lâm, nhìn cái gì thế? Nghe giọng cũng biết là Vương Thiếu cùng đứng ở quầy tiếp tân. Đại Lâm nhìn về hướng quý đường đường, biến mất chép miệng. Cô gái kia sáng mai muốn đến hạ hà, hà, nhờ tôi đặt vé xe sớm. Một mình, Vương Thiếu cả kinh, có chút khó tin. Một mình hả? Còn không phải sao? Đại Lâm than thở. Không sợ chết. Vương Thiếu hừng một tiếng. Ở đâu đến? Bắc Kinh. Thành phố sung sướng thì không ở. Cứ đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì? Còn tưởng là dưới chân thiên tử. Ai ai cũng an phận thủ thường chứ. Vương Thiếu Lâm lẩm bẩm một tràng, Bỗng nhiên thần thần bí bí ghé sát vào Đại Lâm. Ê...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 Trên xe cùng nhau bắt xe đến cảnh đẹp nào đó, rồi cứ thế bật vô âm tính. Đại Lâm đã làm tiếp tân ở nhà khách ba năm rồi, mấy vụ du khách mất tích cũng đã thấy qua bốn năm lần, nhìn quen cũng không thấy sợ nữa, chẳng qua là ít nhiều cũng có chút tiếc nuối thay những người như cô gái ấy. Đều là những người trẻ tuổi, sống không thấy người chết,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 Quý Đường Đường nhấn nút trả lời, đồng thời đi tới trước tivi, ấn mạnh vào nút tắt. Đầu kia truyền đến một giọng nói sợ hãi. Quý Tiểu Thư! Dạ, là cô Lăng phải không? Trước mắt Quý Đường Đường hiện lên gương mặt tiều tụy của một người phụ nữ trung niên. Tôi đã đến Lan Châu rồi, sáng mai sẽ đến Hà Hà. Vậy xin nhờ Quý Tiểu Thư! Đừng khách khí!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 Một cô gái rất thanh tú, thắt tóc biếm hai bên, đuôi tóc buộc một chuỗi hoa đính ngọc kiểu hàng. Thời buổi này, rất ít có con gái bệnh tóc biếm. Bất kể bạn có thừa nhận hay không, Tết biếm ít nhiều cũng sẽ khiến bạn trở nên quê mùa. Vậy mà ở trên người Lăng Hiểu Uyển, chút quê mùa này hoàn toàn không biểu lộ ra. Trái lại, còn có thêm vài phần ngọt ngào khả ái. Quý đường đường thở hắt ra, vườn hai ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Lăng Hiểu Uyển trên màn hình, không nhịn được mà lẩm bẩm. Cô đang ở đâu? Lăng Hiểu Uyển đương nhiên không thể trả lời được, cặp mắt to trong suốt nhìn Quý đường đường, trong mắt dường như còn có nét cười yêu kiều. Tình tức lấy được từ nhà của Lăng Hiểu Uyển tương đối chính xác Là từ bên cảnh sát Lan Châu báo lại cho nhà họ Lăng Sau khi tiến hành điều tra Lăng Hiểu Uyển hôm đó Ngồi xe từ Lan Châu đến Hạ Hà, Hà Giữa đường đã xuống xe đi cùng với vài người bạn phượt Bắt xe đến thị trấn Ca Nại Huyện Lục Khúc Ở tại Lữ Quán Thanh Niên Ở thị trấn Ca Nại Chú Thích Lục Một huyện thuộc châu tự trị Cam Nam, tỉnh Cam Túc. Lữ Quán Thanh Niên, gọi tắt là Thanh Lữ, là một loại hình kinh doanh nhà trọ nhắm vào đối tượng các bạn trẻ ham mê du lịch bụi, nghiêng về tự phục vụ, không lãng phí, nổi tiếng với các sinh hoạt tập thể và giao lưu văn hóa. Tất cả các Thanh Lữ đều cung cấp những gian phòng cho nhiều người để khách lựa chọn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 ở trong nước mà thôi với phần lớn du khách trung quốc sức hút của những điểm du lịch này còn lâu mới bằng được những cái tên cũ kỹ như bắc kinh thượng hải hay tây an từ thị trấn ca nại đi về phía tây chưa đầy 20 phút chính là hẻm núi ca tác ma sau thăm thẳm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 thị trấn ca này có độ cao so với mặt nước biển hơn ba m mét. lăng hiệu uyển có một chút phản ứng cao nguyên, cần nghỉ ngơi nhiều hơn người khác. người đi cùng phía trước cho là cô dừng lại nghỉ ở đằng sau nên không thấy cô cũng không để ý lắm, chỉ dừng lại ở lối vào để chờ cô. trái phải đều chờ không thấy, bảy giờ mới hốt hoảng đi vào tìm một lượt lại không tìm thấy. Hẻm núi ma quý đường đường thấp giọng lẩm bẩm mấy chữ này, chợt nhớ ra gì đó, mở khung tìm kiếm của, Guru, của Google ra, nhập mấy chữ Hẻm núi ma Sau đó nhấn cách một cái, lại nhập thêm hai chữ, mất tích. Khỏi phải nói, thật đúng là nhảy ra không ít đề mục.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 ha ha tưởng chúng tôi là trẻ con 3 tuổi hay sao? Quý đường đường kích vào trang chủ của blog, lần cập nhật cuối cùng là vào năm 2006. Đã nhiều năm trước rồi, có thể thấy đây là một blog đã sớm bị bỏ hoang, lẽ tẻ vài bài viết. Trừ bài viết về du lịch này, có nhắc tới hẻm núi Ca-tá-ma-ra thì những bài khác đều viết về tình cảm vui buồn. Quỷ đường đường lấy sổ tay ghi chép vài bút và bút trong túi ra viết mấy chữ Hẻm núi ca A Khôn lên tờ đầu tiên Dừng một chút lại dùng bút gạch chân dưới cái tên A Khôn Đánh dấu mũi tên ghi chú bốn chữ Ông chủ quán trọ Sau chữ ông chủ quán trọ có một dấu hỏi Chương 2 Hôm sau, dậy sớm lên đường, tuyến xe sớm chạy lúc 7 giờ 10 phút, đến bến xe Hà Hà vào khoảng 11 giờ trưa. Mới vừa xuống xe, đã có vài lái xe con. Vây xung quanh kéo khách. Đi ca nại à, bốn người chung xe, mỗi người 350. Lúc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 cũng rất tự quen thuộc. Ngồi xuống bên cạnh cô gái kia, bóc túi ngô ra, đang định cắn mạnh một tiếng, đang định cắn mạnh một miếng, cô gái kia lại mở miệng. "Đến du lịch à?" "Ừ. Quý đừng đừng cắn miếng tiếp theo mồm miệng lúng búng." "Cô cũng thế à? Tôi cũng chơi được kha khá rồi, đang chuẩn bị dẹp đường về phủ đây." Cô gái cười cười, rất già dặn lấy kinh nghiệm của người từng trải, chỉ điểm cho quý đường đường. Đừng có đi xe của bọn họ, cắt cỏ lắm, bốn người chung xe mà mất tận 350 đồng lận. Buổi chiều có tuyến xe đến chấn ca nại đấy, chỉ hơn 40 đồng thôi. Cảm ơn nhé, quý đường đường rất cảm tạ tin tức của cô gái. Cô gái kia cười cười, quan sát quý đường đường. từ trên xuống dưới một lượt chân mày nhíu lại cô có mang theo quần áo dự phòng không vậy không phải chỉ mặc có tí như thế này đấy chứ giờ đang là tháng năm quý đường đường chỉ mặc một chiếc áo hai giây bên ngoài khoác một cái áo dài màu tay hồng bên dưới là quần xin giày chạy nick giày chạy thể thao Có mang, quý đường đường dơ một tay, vỗ vỗ cái ba lô. Dày leo núi, áo gió, áo lông, quần quân đội chống nước đều mang theo hết. Bên ca nại lạnh lắm sao? Độ cao so với mặt biển hơn 3.000 mét cơ mà. Hai ngày trước còn có tuyết rơi, không lớn nhưng cũng đủ đông lạnh rồi. Bọn tôi cả ngày trốn trong nhà, vây quanh chảo lửa sưởi ấm. Nói đến đây, cô gái lộ ra vẻ tiếc núi.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 cầm khăn giấy lau miệng đến nơi bán vé mua vé xe chiều đến ca nại hơn hai giờ chiều chiếc xe nhỏ xuất phát đi về hướng ca nại khách trên xe phần lớn là người tạng mặc áo choàng da dê để lộ nửa bả vai một bên tay áo dắt vào hông lòng dây trên tay áo đã sớm biến sắt xám không ra xám đen không ra đen quý đừng đường ngồi gần cửa sổ Hàng ghế trước có một vị lạc ma trẻ tuổi đang gặm một chiếc đùi gà. Bàn tay đen đuối bị dầu mỡ làm cho bóng nhảy. Quỷ đường đường nghiên cứu cầu ta cả nửa ngày, lòng nhủ. Lạc ma còn gặm đùi gà được cơ à? Quỷ đường đường không hiểu biết lắm về văn hóa Tây Tạng cũng như Phật giáo Tây Tạng truyền thống. Cứ đình ninh là lạc ma cũng giống như hòa thượng ở nội địa. Người xuất gia tứ đại giai không...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 Thà bị đụng vào xe, còn hơn đụng phải bò. Nửa đường còn lại, cuối cùng cũng đến đường quốc lộ trải bê tông. Nhưng tài xế lại xảy ra vấn đề, tinh thần không được tập trung. Đầu gật ga, gật gu, giống như đã mấy ngày chưa được ngủ vậy. lái xe, ngoẹo đông, ngoẹo tay. Không chỉ quý đường đường, mấy người nói tiếng hán trên xe, ai cũng cuốn cuồn. Bác Tài, bác Tài, đừng có ngủ gật mà, kiềm chế một chút, ôi. Ghét của nào trời trao của ấy, lúc đi qua một khúc ngoặt, xe mất khống chế, lao thẳng vào lề đường. Một sen, một xe đầy người sợ hãi kêu lên, có điều coi như cũng may. Bên lề đường chỉ có bờ kênh thấp hơn nền đường, khoảng nửa mét, xe nghiêng một nửa, may mà cũng đứng vững chạy chứ chưa đổ. nhưng khởi động lại lần nữa vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người hung hung hổ hổ xuống xe, lái xe lúc này lại ngang ngược, chống nảnh đứng ở cửa xe, cất giọng kêu lên. Đã lật xe quái đâu, sợ cái gì? Xem ra lật xe là chuyện như cơm bữa rồi, lần này coi như phát huy vực mức bình thường. Quỷ đường đường im lặng, Đứng trên bờ kênh nhìn trước không thôn, sau không quán Không tìm được mà hỏi lái xe Thế này thì đi ca nại làm sao được Cũng đâu có xa lắm Lái xe chê cô chuyện bé xé ra to cưỡi bò dắt cưỡi ngựa hoặc là đi bộ Cùng lắm mất một hai tiếng Nếu may thì có máy kéo Nhờ người ta đưa cô đến cửa thị trấn Không ngờ là đối phó như vậy một xe người phút trước còn ồn ào, cuối cùng âm ỉ mệt thì đường ai nấy đi có người sách đồ kết bạn đi cùng nhau có người gặp đàn bò dắt đến thì đi cùng người ta cũng có người thấy có người cưỡi ngựa qua thì thương lượng với người ta cho cưỡi cùng càng kỳ quái hơn là lái xe cũng rất vô trách nhiệm mà chạy lấy người cùng đàn ngựa thồ.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 Quỷ đường đường đã hỏi thăm được tin tức cơ bản của anh chàng đeo kính kia, sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An, năm thứ tư, trước khi tốt nghiệp tính điên cuồng một phen, một mình đi cam nam. Có điều, nhìn đôi giày da và vạt áo dính đầy bụi đất của cậu ta, quỷ đường đường âm thầm thở dài. Đây không phải kiểu ăn mặc phù hợp khi đi đường, cái gọi là đi cam nam của cậu ta cũng chỉ coi là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 Lấy chứng minh thư ra đăng ký xong Mới phát hiện ra Cậu chàng đeo kính vẫn còn đứng đờ ra một bên Không hề có ý vào ở Thấy quý đường đường ngẩng đầu nhìn mình Cậu ta lập tức lắp bắp lên tiếng Ở... Ở chung Nam nữ ở chung Quý đường đường còn chưa kịp đáp lời Ông chủ đã giữ tận quát lên Đều ở chung hết Không có phòng đơn Thích thì ở Không thích thì thôi Chương 3 Sinh viên đại học huyết khí sôi trào Quá nữa là không chịu nổi chế nhào Cậu sinh viên đeo kính tức không chịu được Ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng buồn nói với quý đường đường Bịch bịch bịch xoay người bỏ đi Quý đường đường cười khổ Lại còn đuối cả khách đi nữa Ra ngoài Nào có cái kiểu kén chọn như vậy Ông chủ lại quay ra oán trách với quý đường đường Khách kiểu đấy tôi gặp nhiều rồi Ở cái nơi chim cũng chẳng buồn ỉa thế này Mà còn hạch ra bao nhiêu yêu cầu xa xỉ Cái gì mà điều hòa với chả mấy sưởi, Tủ lạnh cà phê gì gì đó Chỗ tôi cũng đâu phải khách sạn năm sau Một ngày được mấy móng đến ở Chê đông chê tay Để ý kiểu đấy không ở được lâu đâu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 Không có dấu hiệu có người ở. ga giường vừa nhau vừa cũ, giống như lâu lắm rồi, chưa đổi lại vậy. Bên tai quý đường đường dường như lại vang lên lời của ông chủ. Chê đông chê tay, để ý kiểu đấy, không ở được lâu đâu. Quý đường đường thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có mang túi ngủ. Cửa phòng khóa theo kiểu khóa móc.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 chảy được một lúc lửa lụi dần mao ca nhấc bình nước lên dùng cặp gấp than gấp mấy cục phân trâu thả vào chảo sau một trận mùi không tính là gây mũi bốc lên ảnh lửa lại nhảy lên bập bùng mao ca cười hà hà phần trâu bảo vệ môi trường đúng vậy quý đường đường cũng cười tối có muốn ăn cơm chung không có thể ăn chung sao ừ mười đồng một người Có mặn có canh, cậy nhà lá vườn thôi, đừng chê nhé. Xong luôn, quý đường đường vỗ bàn. Mau ca lại cười lên ha hả, tính tình của quý đường đường dứt khoát, không dông dài, anh ta có vài phần thích thú. Vậy chờ đám đầu chọc về, chúng ta bắt đầu nổi lửa. Bọn họ, quý đường đường thử thăm dò hỏi, đi đâu vậy? Đi đâu chứ? còn không phải đến hẻm ma hay sao? Thám hiểm, thám hiểm quái gì chứ? đi tìm người. Mao Kha rất bất mãn vò vò đầu. Hai cô nàng đến từ thượng hải sáng vào hẻm núi Ma đến giờ vẫn chưa thấy về. Cô nói xem, chơi thì cứ chơi thôi, di động cũng không mang theo, muốn liên lạc cũng không được, đúng là chết người. Mấy cô gái trẻ đều ham chơi, nấn ná lại đâu đó cũng là chuyện bình thường. ai già vậy cũng đúng. Mau ca liên tiếp khoát tay. Sáng đã dặn bọn họ chỉ được đi lanh quanh ở lối vào thôi. Ngàn vạn lần đừng có đi vào trong. Quả nữa là coi như gió thoảng bên tai rồi. Cái hẻm núi đó rất sâu, đến bọn tôi còn chẳng dám đi vào trong. Nhất là mấy ngày trước còn lạc mất một người, càng đáng lo hơn. Có phải là cô gái tên Lăng hiểu Uyển đó không? Trái tim quý đường đường nhảy lên một cái Cô cũng nghe nói rồi Ở trên trấn chẳng có gì là bí mật Mà giới mê phượt ở vùng này cũng nhỏ Mau ca cũng không thấy lạ Ấy là sáu người đi cùng với nhau mà còn bị lạc mất đấy Thật sự mất tích Không tìm ra quá nữa là đi rồi Mau ca than thở Trong hẻm núi ấy không phải đất bằng như các cô nghĩ đâu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 Nói đến cuối cùng Anh ta lại câu mày Có điều Chỗ sáu người bọn họ đến Không phải là chỗ sâu trong hẻm núi Theo lý thì không đến nỗi lạc mới đúng Trong lời nói của anh ta Có ý gì đó Quý đường đường chết mắt Cố ý tỏ ra rất lo lắng Rất sợ hãi Vậy thì đã xảy ra chuyện gì Mau ca nhìn cô một cái Nhất thời lòng thương hương tiết ngọc Lại nổi lên Cô cũng đến đây du lịch hả Cô gái Hẻm núi ca tắc ma kia Đi lanh quanh ở ngoài lối vào là được rồi Đừng có vào trong trong đó chưa biết chừng có yêu ma quỷ quái gì đó đấy Yêu ma quỷ quái Quỷ đừng đường phì một tiếng bật cười Không phải dọa cho cô đâu Mau ca chậm rãi Lui vào trong ghế co lại Ở đây là nơi nào chứ Coi như là khu Tây đi Thầm sơn cùng cóc Cô biết có bao nhiêu kẻ phạm tội trốn chui trốn nhủi trong đó không? Đây là sự thật. Trái tim quý đường đường lại lập bập một tiếng. Mấy năm trước bắt được một tên phạm vào án giết người ở Quảng Châu. Trốn thẳng đến tận Tây Bắc. Không biết làm sao mà hắn trốn được vào trong hẻm ma này. trong đó nhiều động rất khó phát hiện. Ở trong hẻm núi 2-3 năm liền. Lúc bắt được râu ri dài thế này này. Mau ca... khoa tay muối chân như là người rừng ấy nếu không phải là do hắn trộm đồ ăn chay trong lều của dân tạng thì chắc còn chưa túm được Mao cà hạ giọng cô nói xem ở bên đó sống hai ba năm nhỡ đầu gặp được kiểu du khách đi đơn lẻ như thế bốn phí lại không có người lại chẳng anh ta làm động tác cứ cổ quỷ đừng đừng không lên tiếng dừng một lúc mới gật đầu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 đeo bao lớn là nơi nào cũng xong bờ được mấy cô gái trẻ ở thành phố như các cô thiểu hiểu biết lắm vâng quý đừng đừng cười chợt nhớ tới mấy người khi nảy đầu chọc và mấy người anh nói cũng ở trong quán trọ sao chuyên môn đi tìm kiếm cứu hộ đúng rồi là chúng nó đấy màu cà khịt một tiếng qua lỗ mũi trừ lông gà mở tiệm tạp hóa ở đây ra hai thằng kia đều là bạn tôi quen trên đường chúng nó hề rảnh là cứ thích chạy qua bên này Sống với tôi mấy ngày Uống rượu nói chuyện phím gì đó Quen trên đường Quý đường đường nhìn mau ca Với cặp mắt khác xưa Mao ca trước kia cũng là khách ba lô à Sao hả? Nhìn tôi béo thế này thì không làm khách ba lô được à mau ca nhìn cô một cái ưỡn cái bụng phệ lên Quý đường đường hì hì cười lè lưỡi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 Lại chờ một lúc nữa, dân dần cũng đến giờ cơm tối. Từ khung cửa sổ sát đất ở phòng nhìn ra đầu phố, hai ba người dân tạng đang kéo một đàn bò dắt đụng đỉnh đi qua. mao cà không chờ nổi nữa, vỗ mong đứng lên. Bắt đầu làm việc thôi, cô gái, giúp một tay, không lấy tiền cơm. Ngay cả mười đồng cũng không lấy. Quý đừng đừng kinh ngạc. Nói chuyện hợp thì chính là bạn bè rồi. tiền nông gì nữa. Màu cà rất hảo sáng. Phòng bếp nằm sau phòng khách, bên trong là một là một cái kháng đất, trên cửa treo một tấm rèm nhìn không ra màu sắc vốn có. Phòng bếp rất tối, màu cà kéo dây đèn, chiếc bóng đèn hình quả lê cũ kỹ bắt đầu tiêu hao tuổi thọ sống. Trên thất gỗ cắm hai con dao, bên cạnh đặt một đống đồ ăn, có mấy túi rau cải, rau diếp, mướp gì đó.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 Hai thằng bé bé kia như mấy con chim bị sợ hãi, vội vàng chạy mất. Quỷ đừng đừng ngẩng đầu lên, thấy đám đầu chọc đã quay về. Lúc đi, có ba người, về là năm. Có hai cô gái đội mũi trùm đầu đi theo sau. Hai người dìu nhau, đi lại tập tỉnh, ăn mặc cũng khá thời thượng. Xem ra chính là hai cô gái đến từ Thượng Hải mà mau ca kể.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 Hả? Quý đường đường không hiểu lắm. Gì cơ? Không có gì. Anh ta bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng cuối, bước nhanh vào trong quán. Rửa rau xong, chẳng còn việc gì cho quý đường đường nữa. mao ca vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Quý đường đường thấy sắc trời còn sáng, tính đi ra ngoài một chuyến. Nếu như được, hẻm ca tát ma cũng chỉ cách đây khoảng 20 phút đi bộ. Có thể đi coi thử xem,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 Quý đường đường tự thuyết phục mình Đè nén cơn hiếu kỳ xuống Ngày mai lại vào hẻm núi Quay về quán trọ Đám mau ca đã ngồi ăn cơm rồi Thấy quý đường đường về Mau ca vỗ vỗ cái ghế để không bên cạnh Cô gái Lại đây ngồi này Nếm thử tài nấu nướng của tôi đi Quý đường đường nói cảm ơn Đi qua ngồi xuống cạnh mau ca Lòng gà đưa cho cô đôi đũa Đầu chọc xới cơm giúp cô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 Màu cà nhai mấy miếng Lắc đầu Chưa nghe qua bao giờ Này lòng gà Có người này không Lòng gà cầm bát cơm suy nghĩ một lượt Sau đó khẳng định Lắc đầu một cái Không có Người hán ở cái trấn này Một bàn tay đã đủ đếm rồi Quý đừng đường chưa từ bỏ ý định Hình như mẫu quán ở đây từ năm 2006 Năm 2006 Đầu trọc giật mình Sớm mày à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 Sau khi ăn xong không lâu, trời cũng tối dần. Trong quán trọ lớn như vậy, chỉ có mấy móng người ít ỏi, đều ngồi trên ghế vây quanh bếp lửa sưởi ấm, nghe nhạc, quý đường đường thấy chán, lên phòng trước. Trước khi đi còn hỏi mau ca, có mạng không? Lúc hỏi, cô căn bản không ôm hy vọng mấy, không ngờ mau ca lại lười biến đáp. Có wifi, nhưng mà tập tịch lắm.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 quý đừng đừng thở dài cháu vừa mới đến trấn ca nại mai sẽ đến hẻm núi ca tác ma có tình gì sẽ báo cho mọi người kịp thời đặt điện thoại xuống vô tình liếc thấy nhạc phong đang bước lên lầu cầu thang gỗ bị anh ta dẫm lên kêu kèn kẹt nhạc phong cũng nhìn thấy cô một mình à xuống dưới lầu nói chuyện phím với mọi người đi quý đừng đừng lắc đầu chạy đi chạy lại cả ngày hơi mệt Muốn nghỉ sớm một chút. Nhạc Phong ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi. Mai có định đi đâu không? Sao? Quý đừng đừng nghe không hiểu. Vừa nãy có khách ở quán trò khác đến, muốn tìm người đi chung xe đến Hồ Cao Nguyên ngày mai. Đi chung xe lúc trả tiền lợi hơn đi một mình. Cô có muốn đi cùng không? Mai tôi có việc rồi, để nói sau đi. Quý đừng đừng không nói chi tiết, Ấy nấy cười một tiếng với nhạc phong Rồi bỏ anh ta lại Đi thẳng về phòng Trước khi ngủ Quý đường đường móc từ trong ba lô ra Một chiếc túi ni lông bóng khí Xẻ băng dính trong suốt ra Lấy từ bên trong ra Một chiếc chuông gió Kiểu dáng của chiếc chuông gió này Rất đổi bình thường Màu đông cổ Nắp chuông hình lá xanh, Thanh la được nối lại từ đủ loại tiền cổ Có hình dạng khác nhau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 cơm nước xong, trên phố gần như chẳng có ai, Quỷ đường đường đi thẳng về hướng tây, chỉ chốc lát sau đã đến lối vào hẻm núi Ca Tacma. Màn theo dòng sông đi vào trong, đường đi không tính là hiểm trở, có nơi bãi sông đá bị nước sông ngập qua, cũng may là không sâu. giày leo núi lại chống nước, suốt quãng đường đạp nước mà đi, hai bên vách đá nhìn không sót một thứ gì.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 Cô đứng tầng ngần ở đó một lúc lâu Lấy tay gạt bụi cây ra Cẩn thận kiểm tra Hy vọng có thể phát hiện ra thứ bất thường nào đó Trên thực tế Cô chỉ tìm được hai bình nước suối bỏ đi Ý nghĩ xoay chuyển Lại cảm thấy mình làm như vậy thật phí công Đã qua lâu như vậy rồi Làm gì còn có dấu vết hiện trường nào sót lại Để mình phát hiện nữa Quỷ đừng đường thở dài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 Vậy tôi gọi chị là Đường Đường nhé. Tôi lớn hơn cậu cơ mà, sao không gọi là chị Đường Đường? Quý Đường Đường cười khanh khách, cười đến khi đại vị thấy phát ngượng. Sau đó cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, móc di động từ trong túi quần ra. Chị Đường Đường, cho xin số đi, ra ngoài một chuyến, quen biết nhau cũng không dễ, sau này ngày lễ ngày Tết còn gửi tin nhắn gì đó cho chị được. Quý Đường Đường thấy khó xử.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 Cũng chỉ có số của mẹ Lăng Hiệu Uyển Tôi dùng lượng não có hạn Thật sự không nhớ rõ Quý đừng đừng nhắm mắt giải thích bừa Khi nào về cho cậu sau đi